Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyền hình Sẵn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với CD về thầy Vẫu của tác giả Thiên Tường trong tập truyện tiếp theo, cục truyện Thầy Vẫu chật quan tài. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe câu chuyện này. Tiếp tục quay trở lại lần form thân yêu Công thầy cực kỳ đẹp trai là thầy Vấu và ngay thằng ôn vật. Giả đó sau khi giải oan cho thằng ít xong thì bà thầy tròn được một khoảng thời gian yên bình, không phải đi bắt ma gì cả. Hôm ấy đang ngồi rảnh rỗi, dã dã mấy cây thuốc về lão Vấu bỗng nghe thấy ồn nào ở bên ngoài, liền dừng lại rồi hỏi Bột. Bột, mày có nghe gì ồn nào ngoài kia không? Bột gật đầu sột ngồi bên cạnh cũng xác nhận. Cái gì mà ồn nào vậy nhỉ? Hay là mình ra đó xem đi thầy? Bà tiền kéo nhau ra hóng chuyện Thì lúc này đây Thế ông Tiểu nói với con gái ở chỗ thềm nhà Nhị Con nghe bố nói Cái thằng Kiệt nó là người tốt Bố mẹ cũng thích nó lắm Con mà lấy nó làm chồng thì là chuyện tốt Sao con cứ không chịu thế hả Con nhị vừa khóc lóc vừa bảo Không Nhưng mà con con không muốn lấy anh ấy đâu Ô hai cái con này Bố mẹ nói hết nước hết cái Sao con cứ lắc đầu vậy hả Bố thấy thẳng kiệt nó tốt thế cơ mà. Mặc cho bố nói con nhị vẫn nhất quyết không có chịu gật đầu. Không. Bố mà thích á, thì bố tự đi mà lấy. Còn không có lấy đâu. Ông Tiểu bấy giờ liền tròn mắt Ô hay. Bố mà lấy được thì, thì, thì, thì, thì, thì bố còn phải bảo mày hả Cái con này ăn nói gì mà nó ngang ngược thế hả. Ở bên ngoài ba tên đang thấp thó. Nghe ra thì bột ngạc nhiên. Ô là trời... Hóa đặt bác tiểu bác ấy muốn con nhị nó đi lấy thằng Kiệt. Còn của lão lạc ở xóm bên. Mà cái thằng đó... Nó vẩu giang hiểu im lặng. Cả ba tin tiếp tục nghe. Ông tiểu bên trong vẫn cố nài nỉ. Thôi mà bố xin con. Con gái lớn thì phải lấy chồng sinh con. Cho bố mẹ có cháu mà bê chứ. Nhị vẫn nũng nỉu. Không. Bố mẹ thích bê thì tự đẻ ra mà bê. Sao lại bắt con lấy chồng chứ. Ông tiểu đỏ mặt tít tay. Thì xử bố cái con này Bố mẹ mà đẻ được nữa Đẻ gì lâu rồi Thôi nghe bố Đồng ý lấy nó đi con à Bố thì thằng kia nó yêu thương con thật lòng lắm Nhị lại lắc đầu Không Con không lấy anh ấy đâu Anh ấy xấu trai y nhất thì cũng phải được như anh Ly Minh Hô Cái gì gì đó để con mới lấy Thằng bột đó bên ngoài nghe tới đó Thì nó ồ lên Ôi giời ơi bố làng nước ơi Dạ rồi không chịu lấy chồng con đòi đẹp trai mới lấy chứ Từ nước bất ngờ khiến hai cha con bên trong giật thót Hai tiền còn lại quắc mắt nhìn bột Đão vỏ mắng Mà cha cái thằng nhiều chuyện Mày nói to vậy lỗ kìa Bột bấy giờ sâu hổ gãi đầu À con quên Là vỏ ngại quá nhưng vẫn phải ra mặt Làm bộ khoan thai đi tới À hai cha con nói chuyện gì nãy giờ Chúng tôi chưa nghe đâu Ông tiểu sướng chân gật đầu Quay sang định nói với con Thì quên bén mất mình vừa nói gì À, thế bố bố con mình nói đến đâu đó nhỉ? Nhìn mếu máu ngơ ngác đưa tay gãy đầu đau vỗ bon mồm quá trả lời thay À Thì bác nói tới cái chỗ cái thằng Kiệt con ông lạc ở xóm bên Nó là người tốt Thương con bé thật lòng Còn con bé thì bảo là nó không chịu với cái thằng Kiệt nó xấu trai Chứ con ông Tiểu đờ mặt ra Ông Tiểu ư ớ thích có điều gì sai sai ông bảo À chứ ủa thầy bảo thì không nghe gì mà À thì đúng vậy Tôi với hai thằng kia có nghe gì đâu Chúng mày nhỉ Lão quay sang hỏi hai thằng Bột vợ sột cũng cười hết sức giả chân À vâng có nghe gì đâu Ông tiểu gật đầu như đúng rồi Thế rồi ông tạc lưỡi Nhân có thầy ở đây thì muốn nhờ thầy nói đỡ cho vài câu Ồ thế thầy qua đây rồi Con nhỏ thích này Con bé nhà con nó đến tuổi lấy chồng Mà cái thằng kiệt con thấy là nó là cái thằng tốt Gà con bé cho nó là con yên tâm lắm con bé nó nói mãi là nó không có chịu nghe. Con khổ quá thầy à. Thầy khuyên con bé giúp con nó vài câu. Lắp vẩu không định tham gia vào chuyện này. Nhưng với cái danh thầy vẩu nó to quá. Người ta đích thân nhờ không đồng ý thì mất uy tín. Ông đành gật đầu quay sang nhị. À, ông thấy bố con nói đúng đó. Dễ gì mà tìm được người như thằng Kiệt ha. Ngài lời bố con đi. Lấy thằng Kiệt đi. Nhị vẫn húng nỉu. Không chắc không lấy đâu. Ông Tiểu bấy giờ khổ tâm Đấy Thầy thấy chưa Nói nó không có chịu nghe nó vào bấy giờ lại lựa lời Thế là sao lại không có chịu lấy nó Nó có điểm nào không tốt hả Tốt thì anh ấy tốt Nhưng xấu trai lắm Cho không có chịu đâu ừ. Xấu trai thì có sao Mặt xấu những cái tính của nó tốt là được Tuy nó không đẹp trai Nhưng nó siêng năng Thích cháu là được mà Lào nói ngọt như miếng lùi Chẳng biết sao hôm nay chữ ở đâu mà bon ra quá Chuyện chẳng có gì nếu như nói dứt câu ấy Lão không điếc qua nhìn bột Bột bấy giờ lên ngỡ người À, à sao thầy nhìn con Ủa thì chưa mày đứng trước mặt tao Tao nhìn cái gì hỏi cái đích Xong rồi lão lại quay sang con nhị Này nghe ông Ông sống đến gần này tuổi rồi Ông thấy mấy cái thằng xấu trai á Nó có nhiều đức tính tốt lắm Xấu mà biết thương vợ là được Có nhiều cái thằng mặt như cái mâm ấy Da thì đen, răng thì hô Mắt thì thâm á Nói đến đâu thì lão Đức nhìn bộ tới đó nó thế vậy thì tức lắm Ô hay thầy nhìn gì con Ý của thầy nói con mặt mâm, da đen mặt, mặt mặt thầm đó hả Không, tao nói mày hồi nào Sao tự nhiên mà cứ nhận thế Suột bấy giờ cũng can bột Kìa, thầy đang khuyên em nó thì nói đúng nó còn gì Mày đưa sâu sâu cái tính nó tốt là được rồi Này câu đó ánh mắt của thằng ôn vật Cũng nhìn bạn như là đang đánh giá Bột tức ói máu Mẹ mày Mày là bạn tao mày cũng chê tao xấu hả? Tao chê mày hồi nào? Y tao đang khen mấy cái thằng xấu xấu cơ mà Đây này, sao mà biết thương vợ thương con Sao mà nó kiếm tiền là được Sao mà nó thông minh nữa là được Bột nghe vậy dừng lại suy nghĩ hỏi sột Mày, mày nói như vậy thật hả? Sột gật đầu miệng cười nghỉ Bột nghĩ gì đó lại hỏi Thế, thế tao đẹp trai hay xấu trai hả mày? Tao cũng thương vợ thương con lắm À mày đẹp trai Mày đẹp trai nhất cái làng này Tiếng bột vui mừng nhưng thằng ôn vật lại lắc đầu bảo Không không không Đẹp đâu mà đẹp chứ Đẹp mà không thương vợ con thì đẹp làm cái gì Xuân cũng vội thay đổi bảo À thế thì mày xấu Xấu bỏ mẹ đã Xấu mai chê quỷ hờn Xấu đến bức xoay gương 10 năm chả thấy mình đẹp chỗ nào Như vậy được chưa Bột mừng quính Ơ thật hả Cảm ơn mày nhé trời đất ơi. Không à xấu trai nó lại tốt thế Bột liền trần chề tự tin quay sang nghị Đấy em nhìn anh như này Mặt xấu mắt thâm răng hô Nhưng được cái thương vợ chăm làm kiếm tiền còn thông minh đấy chứ Nhị xương chân nhìn bột Mồm của nó hát ra Thằng ôn vật nói đến đó có thấy gì đó sẽ sai Bột quay sang hỏi lại trí cốt Nhưng... nhưng mà tao đâu có thông minh lắm đâu mày Sọt bấy giờ gật đầu bảo À... mày nói đúng rồi đó thằng ngu à Mẹ tin sư Là vầu bấy giờ liền quát Tổ trai chúng mày có thôi không Đã xấu còn ngu mất mặt tao quá thôi Hai thằng ngu gãi đầu lão vẩu lại tiếp. Thôi cháu ơi. Người ta xấu nhưng thật lòng với mình là được. Có cái gì đâu. Với lướt mắt thằng sột lão lại nói tiếp. Đấy. Nhiều đứa nông vừa sâu. Miệng hôi chân thì khắm. Thở câu nào thôi ra câu ấy. Nhưng mà chung quy nó vẫn là người tốt. Hơn ối cái thằng thơm thò. Chỉ để cái mã bên ngoài. Nhị gật đầu. Còn ông tiểu thì bồi thêm vài câu. Thằng ôn vẩn cũ quá. Rút dép dí lão một trận. Thầy nha. Thầy mệt tã cái gì nữa hả? Thầy nói thôi là được rồi, nhìn con làm cái gì? Thầy đang khuyên người ta hay là đang chửi con đấy? Thầy làm thầy con là hơi lâu rồi đấy. Lao vụ vừa chạy vừa cười, hai thầy trò díu nhau một hồi, đến lúc mệt quá không chịu được, Xuân vừa thở vừa bảo: "Khiếp, thầy ra giờ ăn cái mẹ gì mà chạy nhanh thế?" Hôm sau ở Bình Lằng sập sám, không khí yên ả ngày thường bị thay bằng tiếng đám ma. Thế là ông lão bố của thằng Sổ năm nay 60 tuổi thì qua đời. Ông Lào mất là do bệnh tật Nên vợ con ông buồn lắm Lúc ông Lào còn chưa được tâm điểm Để cho vợ quan tài Vẫn để nằm trên chiếc giường trong nhà Thì người thân ở nhiều nơi đã về Để chuẩn bị đám tang Trong đó có là ông cậu của thằng Sộn Hay tin thì cũng gấp gáp về đây Cậu của Sộn là ông Chắt Vừa về đến nơi chưa đi vào trong Cũng đã khóc bù lu bù loa Thương ông anh rể của mình Ngày trước khi mà ông Chắt còn trẻ Ông Lào vừa lấy mẹ Sộn để làm vợ Thì thương em vợ của mình lắm Thấy chất hoàn cảnh còn thường xuyên cho mấy đồng để ăn uống Sau này ông chắc đi lầm xa Nên hai người cũng ít khi có cơ hội được gặp nhau Ông chất vừa đi vừa khóc Miệng miếu máu từ ngoài vào đến tận bên trong Anh lão ơi là anh Lào Anh hứa Tết này anh em mình gặp nhau uống rượu Sao bây giờ anh lại nằm một chỗ thế này Anh đi rồi ai uống rượu anh ngâm thơ với em đây Thế rồi ông lại tuôn ra một bài thơ Nghe tin mà dạ nghẹn lời Một đời khiếp lại xa rồi người ơi Nghẹn nhàng xin tiễn một thời Mong để an nghỉ nhẹ vơi muộn phiền Đọc xong ông chắt nức lên Và đến bên trong thấy anh dìa mình nằm đó Ông chất lại càng xúc động Thế có người cũng đang ngồi bên cạnh giường Mà chẳng kịp để ý liền lao tới Ôi anh dìa ơi Người anh mà cả em đời chân quý Sao anh đi vội thế để vợ con anh ở lại Anh ơi anh nằm đây sắc ảnh lạnh lẽo Em buồn không kìm được nước mắt Anh ngồi dậy với em đi Chúng mình làm thơ uống rượu Trong đám ma mọi người đang xúc động nhìn thích cảnh này Ngay cả bà vợ ông Lào cũng không nhịn được mà bật cười Ông chắc nức nở khóc tu tu như đứa trẻ Rồi đón nhiên ông quay sang nhìn người nãy giờ đang quỳ sát bên Trước mặt của ông là một gã Nhìn mặt chẳng khác nào là ông anh rể vừa mất Xác còn đang được nằm ở trên giường Ông bấy giờ liền ngỡ ra Đưa tay lên rủi mắt Nhìn người đang quỷ sát Rồi lại nhìn lên xác của ông anh rể Thế có điều gì đó sẽ sai Ông chắc chuyển từ xúc động sang sợ hãi Ôi mẹ ơi Anh về thật đó hả Thử rủi mắt thêm lần nữa Ông chắc thấy anh rể của mình quỳ ngay bên cạnh Thế nhưng trên giường thân xác của ông Lào vẫn còn đó Như vậy thì chắc chắn là ma Ôi là trời, người chết cũng về để quỷ chức sắc thân của mình như vậy được hả? Tì thầm xong ông mới run dày mở miệng hỏi người đứng bên cạnh Đúng hơn là hỏi hồn ma cũng Lào Em, em mới mới nói thế, anh về thật hả? Ông Lào gật đầu khiến trông chất thoát tim, cắn răng ứa cả nước mắt Người co rúng lại, vội vàng xoa hai tay Anh ơi, anh sống gồn thác tiền phù hộ cho mẹ con anh và các em Chứ đừng hiện ra tật như vậy em sợ lắm Thế rồi ông quay sang lại người kia nhìn là tế sao Thằng xôn con đông lào và cả mẹ Mấy người ngư ngác Mẹ xôn bấy giờ bước tới Cậu chặt Cậu làm gì mà tự nhiên lại bác ấy như thế Ông chặt run dày xoay đầu Miệng suýt xoa nói với chị Ồ thế chị không thấy gì sao Anh ấy về được kia kìa Và ông lào nhìn người đàn ông rồi trả lời Ông ấy về ban nãy Cậu mới về trước cậu có chú thôi Ông chắc nghe vậy thì sợ xanh cả mặt Ờ chỉ không thấy anh ấy hả? Ờ thì chỉ công mù đâu mà không thấy Ai cũng thấy cả mà Nghe xong thì ông lại càng tỏ ra sợ hãi Lại tiếp tục lại người đàn ông bên cạnh Mẹ xồn bây giờ kéo ông ta lại hoảng hút Ô hai cậu bị sao vậy? âm dương cách biệt cái gì người sống sờ sờ ra đây cơ mà Ông chắc bấy giờ ngớ người ngần mặt đi nhìn người kia Mặt ngư ngác À, à anh ấy còn sống hả? Mẹ xộn gật đầu Ông chắt nuốt nước bọt nhìn lên giường Rõ ràng ông lào nằm đó Ông ú ớ thế, thế người nằm trên đây là Là anh rể cậu Ông ấy chết rồi mà Bà Tôn nói thẳng thừng Khiến cậu em trai tóc gánh dựng đứng chẳng hiểu gì Mà nhìn cả hai bên rồi hỏi Ơ thế là sao Hai người một chết Một người còn sống là thế nào hả Bà Tôn bấy giờ mới hiểu ra Rồi vội vàng giải thích à, Trời đất ơi Hóa là cậu nhận nhầm người đó hả Đây là anh em sinh đôi với anh dễ cậu. Bác ấy là anh, đi làm sao mới về. Lúc nói chuyện mấy lần cô kể cho cậu nghe được còn gì. Ồ, hoa ra là như vậy. Thế mà làm cho em hú hồn hú vía. Bà Tôn lại chiêu. ở thì bà ấy cậu khóc, đỡ ông ấy vì ngồi bên cạnh mà. Thế mà bây giờ thấy đã sợ hả? Thôi, chị đừng có chiêu em. Em buồn anh ấy mất thì em nói vậy chứ. Có thật như thế, có mà sợ chết. Câu chuyện của ông chất đang trong đám ma mà nhiều người không nhịn nổi phải quay đi chỗ khác mà cười. Xong không kịp ai để ý, đời mắt vốn đã được vút lại của ông Lào vừa đột nhìn mở ra, trong đến bên trong khát lít nhìn về mọi người. Bên làng phòng đang yên ổn thì kiếp nạm lại tìm tới ngay thằng ôn vật, thằng bột và sột. Và cơn đau đầu của ngay thằng không ai khác chính là thằng hỗn. Lúc ấy hai tên đang đi chợ tính mua đồ gì tối nhậu, Thì hốt bấy giờ tật ngang Ôi đồ ơi chúng mày ơi giúp tao Từ mày mà không có giúp tao Chuyện này đời tao như ná rồi Nhìn thấy thằng ôn vật đó Ngay thằng ngu hiểu ngay ra chuyện gì Bột lòng nhau Mẹ tiên sư Lại là cái chuyện tình ôi giời ôi của mày đang hả nhất cả đâu Hai thằng toan bỏ đi Thì hốt níu lại Thôi Tao xin hãy đỡ mày giúp tao Chuyện này chúng mày không giúp tao chết Xót liền suốt tay Thôi thôi thôi thôi Mày yêu chứ cơ phải tụi tao yêu đếch đâu. Chả được cái miếng nào suốt ngày cứ nhè giúp giúp. Bọn tao ấy giúp mày tán con nhác rồi. Bây giờ tự xử đi thế nha. Hôn lại lắc đầu, không. Không phải chuyện tao với em nhác, chuyện khác cơ. Thế là cái chuyện gì? Thì hôm trước tao rủ tự mày với thầy Vậu đi uống rượu ngoài chợ. Hôm đó trong quán có con Men, con gái của bà Men. Chả hiểu thế nào mà tao lại lọt vào mắt xanh của cái con ấy. Bây giờ nó đòi theo tao lấy tao làm chồng. Em nhắc thấy cảnh đó tao chết Hả Cái mẹ nó thích mày á Lấy mày làm chồng hả Mà nói chứ Tao đẹp trai Mà phải lấy nó chắc tao có đi tu hơn Bột và suột liền nhớ ra thân hình Chắc là bằng hai cái lưu gộp lại của con mèn ngoại hình có thể không nói Chứ cái tính của nó cũng hấp hấp Ngoài ra lúc nào cũng chất đầy phấn lên mặt Đa về còn xấu tính ngày trừ bới gây sự Nghĩ thôi mà cũng thấy rén rồi Bột bây giờ hỏi Thế nó theo mày thật nữa hả Chứ sao Nó cứ qua tỏ tình tao mấy hôm nay Tao muốn oi lắm Thì nó tỏ tình thì kệ cha nó đi Mày không chịu thì cần gì phải lấy nó đã bảo là nó mê tao Nó mang đồ sang tận cổng nhà tao đóng cọc ở đó Trời đất đời tao khổ quá tao phải làm sao đi tụi bay Suốt lúc bấy giờ Vừa nhìn hỗn vừa suy ngẫm Nó mà đã theo mày như thế Chắc chắn là nó chống mày làm chồng luôn rồi Mà con gái nó theo ai nó chả buông đâu Một bây giờ mày phải cưới con nhắc luôn. Hay là... Hốn khổ sở. Cưới thì tao muốn cưới. Nhưng mà đâu phải nói cưới là cưới. Cho mày cô vợ nó cũng biết tao cần gì. Sọt bấy giờ gần củ. Um, thì thì làm theo cách hay đi. Là gì? Thì mày làm cho nó không thích mày nữa. Nhưng mà cái điều bộ mày thế này á. Ôi đưa theo. Riêng gì con đó. Hốn vừa có một hy vọng thì lại bị dập tắt. Không ngờ đẹp trai nó cũng khổ vậy đó. Hốn cảm thắn. Xuân suy nghĩ thêm một lát rồi vỗ tay cái đét À có có rồi Thằng ôn vật liếc nhìn bột một cái Làm cho đẹp trai hơn Thì khó Chứ ngược lại thì dễ Khốn chưa kịp nói thì bột đất tức tối Còn mẹ mày Sao mày lại nhìn tao hả Ý mày là cái gì thằng chó Không Tao ý gì đâu Mày nghĩ nhiều rồi Khốn bây giờ mới yếu siêu rồi bảo Ý mày là mày làm cho tao xấu trai hơn đó hả Thôi bỏ đi tao thử rồi Không có được đâu Sột lại suy nghĩ Xấu mà nó cũng theo gà Thế là nó chết mê chết mệt mày rồi đó Thế bây giờ phải làm sao nói Rồi bây giờ mày nghe tao này Cứ cho là xấu đi nó vẫn thích mày Nhưng bây giờ mày nhìn như cái thằng nghiện đi Ta đảm bảo là ba đời nhà nó cũng khiếp Một liền la lớn À ý này hay đó chả đất đất bạn ta thông minh quá vậy Sợi tao mà này Đắn đo thêm một lúc giữa hỗn cũng đồng ý Và thế là cả ba loay hoay hóa trang cho hỗn giống hệt một cái thằng nghiện đích thực. Chiều ngày hôm ấy tại công an xã, đồng chí trưởng công an rõm giặc bảo. À thời gian qua trên địa bàn của chúng ta là xuất hiện nhiều thanh niên có dấu hiệu nghiện ngập đạo. Ngay chiều nay nè, tôi cử một tổ xuống địa bàn chấn áo các đối tượng có dấu hiệu nghiện hút. để đó lần ra những kẻ đứng sau. Các đồng chí đó chưa? Do! Nơi buổi chiều nắng vừa giất khi mây mù kéo tới, gió thổi man mắt bên ngoài. Cũng là lúc con mèn mò sang nhà hỗn. Anh Hỗn ơi, em Mèn đây. Anh ra đến nói chuyện với em một chút, em có chuyện này muốn nói với anh. Hỗn nghe tiếng của con quỷ dạ xoa bên ngoài, lập tức bước ra với bộ dạng không khác gì vừa chạy canh nghiền. Mặt thâm lờ đờ, người toai toạp bụng hóp lại, tay chân để kim tiêm. Nhìn Mèn nó nói bằng một giọng hấp hấp. em sao tri bái ngã ở trên gì không?" Ngày ban nãy còn đang ấp bổ trong đầu chuyện tình yêu ngọt ngào đẹp dai. Bây giờ nhìn thấy như vậy thì há miệng ra. Bao nhiêu mộng tưởng tan biến ngay đập thức. Mẹn chỉ tê vào hỗn. À, à, anh là thằng Nguyễn đó hả? Hôn cầm cái kim tiêm xịt xịt thích nước gì bên trong da rồi tự hào xác nhận. hè Đúng như em nói đó. Anh là thằng nghiện hút. À không. Anh chỉ trân trích luôn rồi đó. Em có thích anh không? con mèn thay đổi thay đổi. Hả? Thích thích cái má bố mày. Cái thằng Nguyễn. Cái loại máy cái chó nó lấy. Ở đó mà tưởng đi nha. Mẹ mày làm bà tốn cả thời gian Tổ sư cái thằng Nghĩa Mẹ hậm mừng bỏ đi Và cuối cùng thì con quỷ kia cũng chịu thai trong mình Hôn ngó vào bên trong thì ấy bột và sột đang ló mắt nhìn ra Hôn làm vẻ vui mừng lắm Hai thằng ngu thì vừa làm được một việc tốt Nên cũng cảm thấy là hạnh diện Thế giờ bỗng nhiên hai thằng mất dậy Thắt thẳng nụ cười đứng nghệt mặt Còn hôn đang cười ngoài kia Thế hai gương mặt kia như vậy thì cũng trột dã lắm Rồi nó bỗng nhiên dừng cười Nào bỗng thấy hai nách của mình hình như có ai đó Đang sốc vào và lôi đi Quay sang hai bên thì theo hai đồng chí công an Xã đang sốc nách của mình Hỗn bảo có, có, có chuyện gì? Hai anh đi em đi đâu đấy? Hai người công an nghiêm mặt nói Chúc tôi mời anh lên ủy ban làm việc à, Sao lại đến đó? Hai người công an Không quan tâm gì hỗn nói Một người còn nhìn những vết kim tiêm Chẳng chỉ trên người cổ hỗn rồi vào Khiếp thật Xã mình bây giờ có những cái người chuyển sang trích tới mức này Trích cho không ra người thế này nữa Mau đi đi Hốn thế vậy thì u ớ Canh nhầm không à Em trích gì Trích mà túy cho còn trích gì Trích chỗ đã bây giờ quên à, à Em chích đâu Em thể là em, em không chích gì cả Đầu trí công an hích hích ra nghệ hội cho hỗn nhìn xuống dưới Tay của thằng ôn vật còn đang cầm cái kim tiêm Hốn giật phót văng nó đa đều bảo À các không, không Cái đó chắc chắc em cầm nhầm trích chứ không phải của em Các anh hiểu nhầm rồi Cậu quyền định trỗi cãi à thế cầm cả cái bơm kim tiêm, người chẳng chích vết kim thế này, chốc cái gì? nhưng nhưng nhưng em không có trích thật, Hi, hiểu hiểu nhầm. Thế là bị đưa lên đồn công an, xong mình một hồi được thả về vì xét nghiệm kết quả âm tính. Cái đồng chí công an có phải lắc đầu ngạo ngán. Còn ở bên nhà xộn còn cũng lao, đám tang bố nó vẫn chưa xong vì ngày mai mới đem đi chôn. Tôi hôm trước đang ngồi cạnh quan tài thì bỗng giật mình. Vì cái quan tài đột nhiên dịch qua một bên. Lúc đó nó mới đang bớ mớ ngủ cho nên có chút hoảng loạn. Xuân Hoàng sợ nhìn chăm chăm cái quan tài mặt mày tái đi trông thấy. Xuân thấy đúng là cái quan tài bị xây dịch đi một chút. Nhưng không biết là do ai làm. Nó mới đứng dậy đi chung quanh ngó nghiêng. Mẹ và mấy người đều đã đi ngủ cả. Lát mới có người ra thay. Xuân Hoàng mang đi vào nghi mãi không hiểu vì sao kẻ quan lại xây dịch. Đứng trước mũi quan tài... Nó lại càng khẳng định là nó đã bị lệch qua một bên. Xuân sợ lắm nhưng vẫn cố tìm nguyên nhân. Cái cuối xuống kiểm tra. Xem có cái nào đã bị thụt xuống làm chút tranh lệch không như không có. Không thấy gì Xuân Minh nhẹ nhàng để áo quan vào vị trí cũ. Vừa đẩy lại Xuân ngồi ở ghế mắt thiêu thiêu. Thì lệnh nghe tiếng siêu dịch vang lên. Xuân bảo bừng mắt khiếp nằm nhìn chung quanh. Mà đêm khiến cho Xuân càng thêm có lý do về sợ hãi. cái chỗ mắt nhìn cái quan tài bị lệch. Sẵn đúng vị trí bà nãy Sau mấy thích chuyện này có điều gì đó không bình thường Đi thử đang đằng sau gọi một người trong đội kèn dậy Bà là quan tài bị chạch nhưng nặng quá Một mình không siêu dịch được Người đó đi lên giúp chỉnh lại Rồi sau đó ngáp ngáp đi ra đằng sau Trọn lúc này cũng không muốn Là lại canh một mình nữa Nên định đi ngủ Thế nhưng vừa quay lưng đi Thì sổ lệ nghe thấy âm thanh Tiếng như thể nắp quan tài vượt tự mở ra Sổn chết khiếp không dám quay lại Các run lên bẩn bật Đằng sau lưng tiếng nắp quan tài đang bị kéo ra Sổn cố nghĩ là là thứ tiếng khác Thế nhưng trong nhà làm gì còn cái gì khác Ngoài chiếc áo quan có thể vang lên thành âm như vậy Sổn run dày vừa sợ vừa tò mò Cắn chặt răng của mình rồi từ từ chậm dại ngoái đầu của mình lại Tẳng giây trôi qua sổn cảm thấy Nhịp tim trong lồng ngực của mình tăng nhanh Các tưởng tượng ra cái cảnh quay lại Sẽ thấy bố mình ngồi trong quan tài ngồi dậy Khi đó chắc là vỡ tim mà chết. Mồ hôi tú ra. Xuân mất một lúc mới quay đầu lại được. Cả thấy chiếc quan tài vẫn nằm im vẫn đóng kín. Xuân bước tới gần nhìn cho thật kỹ. Nóc quan tài kín đáo không hở tới chỗ nào cả. Cả mới gai người nhìn quanh nhà. Tự hỏi âm thanh ban nãy nghe thế là gì. Thứ gì đó có thể tạo nên âm thanh đáng sợ như vậy. Chào đi ngủ đi chào. Một giọng nói bất ngờ văng lên làm cho Xuân thốt tim quay lại. Ngã luôn xuống đất Chân tay vùng vẫy đá luôn cả đào quần Trời đất ơi Bố ơi tha cho con Ngài đã đông bấy giờ vội vàng đi tới dưới trấn nan Là bác đây Bình tĩnh lại sẽ nào Hóa ra đó là người anh em sinh đôi với ông Lào Làm cho xộn sợ đến nữa Tí nữa thì tắt thở Ông bác khổ sở bảo Bác xin lỗi Bác định ra thay cho cháu Mà lại làm cháu sợ vậy Thôi Cháu vào thay đồ ngủ đi Để đó bác dọn cho Xuân nhìn ông bác sợ hãi Cô đứng dậy nhưng không thể nào đứng thẳng người bước đi một cách khó khăn Ông bác thở dài một cái rồi đi lấy đồ dọn bãi nước tiểu của thằng cháu Lúc đang quay lưng về quan tài Thì ông bỗng giật mình vì nghe có một tiếng động nhỏ Ngoái đầu lại Thần người nhìn chiếc quan tài im lặng Cưng mặt cũng có phần tái đi Vì ông nhận ra thanh âm đó phát ra từ chính chỗ quan tài Còn mặt lại ông không nhìn thêm nữa Hít một hơi thật sâu Coi như chưa nghe thấy gì Tiếp tục dọn xong Lúc đưa mọi thứ đi cất rồi đi ra Ông bác một lần nữa cảm thấy cái hòm có dấu hiệu lạ thường Nó như bị lệch qua một bên Ông nghĩ gì đó rồi tiến lại dịch nó về chỗ cũ Khi nhấc cái áo quan lên Cứ nghĩ là nó nặng lắm Thế nhưng không Cái áo quan có vẻ nhẹ Nhẹ đến mức mà không thể nào ngờ tới Đến lúc nhìn vào di ảnh của người em song sinh Ông bác lại càng dâng lên một cảm giác hãi ngủm Giống như là ông Lào đang tắt đi nụ cười, mặc dù khoác miệng trong ảnh khóe môi vẫn còn công nhẹ. Ông bác rụi mắt một cái, cái cảm giác kia liền biến mất. Tuy nhiên ông vẫn thấy ớn ớn không dám nhìn thêm, mà lại ngồi xuống. Lúc canh không thấy có chuyện gì khác, nhưng không hiểu sao ông cứ liên tục ngẩn mặt nhìn vào linh cứu của người em song sinh. Nhiều lần còn ngủ gật, ông còn nghĩ mình bị ai đó gọi dậy, có lúc còn bị bàn tay chạm vào bảo vai. Nhưng tỉnh lại ngó quanh thì lại không ngai thế ai. Sớm ngày hôm sau ta lặn phòm, mới sáng ra lão đã gọi ngay thằng Ôn Vật sang, khiến cho ngay thẳng ngu tưởng là mới sớm ta phải theo lão đi bắt ma, bố sợ đến toát cả mồ hôi. Mình lại đi bắt ma nên hả thầy. Không, ta gọi chúng mày qua đây là có chuyện khác đó, cái chuyện quan trọng. Thế thế thề mau nói đi, làm gì mà nghĩ nghiêm trọng thế. Xã mình mới có ông chủ tịch mới, chúng mày cũng biết rồi đó. Ông ấy vừa chung cử Hôm nay mời tao lên xã là muốn gặp mặt Thì, thì thấy đi thôi chứ có có gì Thế nhưng mà gặp mặt đó, Nó chỉ là bề nổi thôi Bề nổi là sao thấy Thì ngoài ra đó, ông ấy còn mời nhiều người lắm Toàn tầm tuổi như tao đó. Mà tao ngay lên đó quen mấy người Được họ mạch được là lúc gặp Ông sẽ hỏi thăm sức khỏe Ai có vấn đề không tốt Ông ấy cho phần quà để khích lệ Qua gì hả thầy Sột tròn mắt lộ vẻ khoái chí Lão gật đầu rồi bảo Ngày ta mắc về tao như thế Cứ có bệnh là có quả khích lệ Mà nói thế thôi Chỉ nghe đã bảo là cũng được lắm đấy Ủa Thế chứ thầy không có bệnh gì sao Thầy lo không có quả hả Thầy khỏe thế này còn gì Thôi nhường cho người khác đi thầy Một thắc mắc thì lão bấy giờ lại bảo Bệnh thì tao có Mà cái bệnh này Thầy thầy thầy chả biết nói với ai cả Ồ hay Thầy bệnh gì Lão bây giờ liền tháo dép Dư chân lên cho hai thẳng ngu người Thối ủm cả lên Ôi mẹ ơi, để không rửa chân à? Thôi thế tự nhiên mất từ con người là sao? Long hầm hầm thế nhưng cô vẫn nhịn cục tức. Này, đợt này chúng mày dành dù tao đi ăn nhậu nhiều quá. Tao có uống mấy đầu toàn ăn, giờ cây chân nó đau lắm, nhưng mà chả biết được gọi này là sao. Thì thầy cứ bảo là mình bị bệnh đau chân. Không, tao nhớ là cái bệnh này nó có cái tên của nó, phải nói đúng tên ông ấy mới phất à Hai thằng ngu vứt cầm suy nghĩ một lúc Sột nhớ ra thì vỗ tay À Con biết rồi Thế chứ nó là bệnh gì Cái bệnh của thầy có tên Nhưng mà không phải là tên tiếng Việt đâu thế như là tiếng Anh đó Không phải ai cũng biết đâu Là bệnh gút đó Hả Bệnh gút à rồi bây giờ gật đầu Là cũng màu trống nhớ ra Nghe ở đâu đó Thì vỗ vai của sột À đúng đúng đúng đúng Thế mà ta không có nhớ ra Cảm ơn mày Hóa ra là bệnh gút Thôi Hai thằng ở nhà đợi tao nha, lát về có quà, tao chi. Hai thằng nghe vậy thì mừng lắm gật đầu. Lão Vậu thay đồ rồi đi lên ủy ban, cũng vừa đúng giờ. Sau một thời gian ngắn để mà mọi người có thể phát biểu, cuối cùng cũng đến lúc ông chủ tịch xã mời các bố lão tiến về phía trước. Lão Vậu đứng ở cuối hàng, ông chủ tịch đi bắt tay hỏi hành từ đầu cho đến cuối. Cứ hỏi tới ai thì liền ra hiệu phát quả tới đó. Thế vậy thì Lão Vậu mừng lắm. Sau một hồi thì cũng đến phiên. Ông chủ tịch bấy giờ đưa tay lên bắt tay của lão vầu, vội nắm đinh ngay. Miệng cười như là hoa, nhưng vẫn không thể hiện ra một vẻ như là có bệnh ở trong người. Ông chủ tịch xã bây giờ liền hỏi. Dạ, cô có phải là cô vầu không à? Chắc được nghe nhiều người nói về cụ lắm, nay mới có dịp được gặp mặt. Trước đây ai trao công tác ở xa, bây giờ mới về xa mình. À, vâng, tôi vầu đây. Tin thật tôi là Cần... Chắc ngày nay tôi có hai cái răng vẩu, người ta gọi nên là quen. Ông chủ tịch cười rồi hỏi, dạ, à, sức khỏe cô thế nào ạ? Lão vẩu từ nãy đến giờ cứ nhắc đi nhắc lại cái tên bệnh ở trong đầu. Khi được hỏi thì lão bảo, à, tôi gút. Xong chủ tịch không nghe rõ, lão còn nhắc thêm hai lần, gút gút. Ông chủ tịch mỉm cười ánh lên một sự ngạc nhiên, gút, cựu gút à? Lão Vậu nghe hỏi gật đầu đánh đách rồi bảo Vâng, tội gút, tội gút Ông chủ tịch xã mặt mày trầm trồ Lý do là vì không nghĩ ông cụ lớn tuổi như vậy Là còn thích nói tiếng Anh Ông ta là người cũng có học chút tiếng này Cho nên mặt đầy tự hào Bà ba tay của Lão Vậu và cái nữa rồi bước qua Lão Vậu mừng thầm ở trong đầu chút này bị gút đau một chút Cũng chẳng sao Ê thích quái nào mà cái cô xinh xinh trẻ trẻ kia Lại đưa cho Lão đúng gói trà Trong khi người khác thì cái bịch gì lớn lắm Lão đờ mặt cả người Mọi người đã vỗ tay rung rả Còn lão thì cứ đứng đực Cô quay sang nói với ông chủ tịch Tội good good good Ông chủ tịch quay sang cười rượu đầu À vâng Cứ gút à gút gút very gút Lúc cả phòng đi ra ngoài hết Lão vẫn chưa hiểu Lão đi về vì vẻ mặt buồn bã nhìn hai thằng buồn hỏi Ơ quá đâu thấy nhiều không Lão đưa bịch trà thất vọng kể lại đầu đuôi Rột liền thắc mắc Ủa wow, thật rất rất lạ nhỉ Sao người ta được bịch to nên thêm một cái bịch nhỏ này? Bột bấy giờ hỏi thêm Thế thầy với ông già ấy nói cái gì Mà chỉ được có mỗi này Lão nhớ lại rồi bảo Thì ông ấy hỏi ta có khỏe không? Ta bảo là gút gút Ta nói đúng tên bệnh nữa còn gì Hai thằng ngu nghe lời lão nói Có thể gì đó sai sai buồn lầm bẩm Có khỏe không? Gút gút gút Ôi tôi bỏ mẹ rồi Hai tên nhìn bột hoang mang bột giải thích Còn nghe nói cái ông ấy thích nói tiếng Anh. Mà gút trong tiếng Anh có nghĩa là tốt tốt ấy. Còn xem TV họ bảo vậy. bảo ông ấy hỏi thầy là có khỏe không? Thế bảo là gút gút là tốt tốt đó con gì? Mà tốt thì không có qua là đúng rồi con gì? Nó vỗ bấy giờ há húc miệng? ha Ủa là trời nó có chết được không? Cầm bà tin chỉ biết tự vá vào mặt của mình. Rồi sau đó cũng biết thêm quả mong chủ tịch Pháp là một loại thuốc do dân đình làm. Thuốc này thì có người... Có bệnh bất kể là bệnh gì uống và nó mới tốt còn đã khỏe không sao thì không nên uống nên mới được thay bằng gói trà thảo mộc câu rất là thơm loại mà các cụ bây giờ thích uống thì nhưng mà khó mua bên l sập sắm mua mấy sau khi đám tăng diễn ra không khí trong nhà trở nên ảm đạm lắm mà nhăn gói chặn ngậm khắp nơi vợ cũng nào vẫn chưa ngôi nỗi buồn nên càng ngày chỉ nằm trong buồng ông chắc cùng vài người khác cũng vậy nhưng vẫn ra ngoài ngồi chuyện trò với nhau Thời gian trời dàng đến chiều Khi đó mọi người đi đâu làm gì hết Mẹ xôn thì nằm trong phòng Thì có người hàng xóm qua chơi Ông Quỵt vốn nay chơi với ông Lào Qua đến nơi đi từ ngoài vào Ông Quỵt không thấy ai Và đến nơi mới thấy người anh song sinh cũng ông Lào ngồi đó Ông gật đầu rồi đi tới Chào bác Tôi sang thắp cho ông ấy nhàng Anh cũng ông Lào tên là Dép Chỉ ngồi yên không trả lời Ông Quỵt bấy giờ vẫn đi vào trong Lấy nhằng ra đốt rồi lẩy bà lẩy Cầm nén nhằng vào trong bát Tiếp đến ông ngồi lại cái ghế gần đông dép rồi mở lời à, Nghe ông ấy nói có anh em song sinh Tôi đây bây giờ cũng được gặp và nói chuyện Và cả thành phố mới về nhỉ Ông dép không gật đầu cũng chẳng thèm điếc xăng Ông quyết đấy làm lạ lắm Nhưng hôm đám ma người ta có viếng thì ông này nhiệt tình lắm cơ mà Hồi trước ông Lào cũng hay nhắc bảo anh em mình hòa đồng lắm Thế mà nãy giờ hỏi gì cũng không nói Ngồi yên một lúc ông Quỳnh mở miệng tiếp. À nói chưa tôi với ông ai công bằng tuổi nhau. Sừng tôi với ông cho nó dễ nha. Nói vậy ông Giáp vẫn ngồi yên. Ông Quỳnh thấy khó chịu lắm. Nhưng bây giờ mới để ý sắc mặt của người kia không tốt cho lắm. À thôi chết. Ông mệt hả? Có cần tôi dìu vào trong phòng không? Chắc cả mấy hôm nó đám ma kiệt sức hả? Ông Giáp vẫn ngồi im. Cả cơ thể không động đẩy. Chỉ nghiêng đầu qua. Mãi một lúc sau ông mới chịu mờ mồm, giọng thiểu thảo. Ông nào, tôi này. Thế cuối cùng ông dép cũng lên tiếng, ông Quỵt mỉm cười. Tôi <cười> biết ông rồi, ông là anh song sinh của ông Lào chứ ai. Ông dép vẫn chỉ nghiêng mặt sang ông Quỵt. Ông Quỵt không để ý thấy mắt ông ta có điều gì đó kỳ cả lạ lắm. Ông dép bấy giờ lại lên tiếng. Dép nào, tôi Lào nè. Ông Quyết nghe thấy như vậy ban đầu có phần giật mình Xong lại xua tay cười Nghĩ trong đầu ông anh sinh đôi với ông Lào đúng như người ta nói Thiên thiện vui vẻ ngại lại phải trò Ông bảo Trời đất ơi Ông cứ đùa Công nhận là ông vui tính thật chứ Bảo sao ông ấy mỗi lần nhắc đến ông lại cười Không Tôi là Lào Không phải là Dép Thì thôi biết ông muốn trêu tôi Nhưng mà cũng không nên thế Ông ấy mới mất Ông là anh nhưng cũng đừng có nên làm vậy Nhưng mà tôi là lão thật mà Tôi có phải là dép đâu Ông quyến nghe đến đó thì cũng bắt đầu có phần trột dạ Nhìn kỹ người đối diện Nhưng mà nói thế nào cũng thật là vô lý Ông lào chết đất đem chôn lấy đâu ra ngồi đây Nên ông xua tay bảo Ôi ông cứ khéo đùa Tôi không có sợ đâu Dép là dép mà lào thì lào chứ Tự nhiên bày trò với tôi Ông Giáp mà theo như ông Quỳnh khẳng định ngồi yên Không cười tính nào Lừa lừa mắt rồi mấp máy Không tôi là lao Tôi là lao đây Ông không có nhận ra tôi hả Ông Quỳnh vẫn giữ nguyên cái quan điểm Tỏ ra hơi bực vì các này nhây quá Nói đến thế rồi mà vẫn còn chiêu Xong ông ta quyết định dùng cách Mà các cụ chỉ là biết ngay Ông gọi tiên đông Giáp để ông Ta sẽ bị liệu mà đáp lại Ông Giáp ơi tôi bóng ông cây này Vừa nói ông vừa lứt mắt sang Mặt đặc ý về sắp vạch được mặt của người đối diện Chắc chắn ông dép sẽ bị gãi bẫy mà trả lời Thế nhưng không Ông dép vẫn ngồi đó và không hề mở miệng Và mặt từ đâu đó giọng ông dép lại vang lên ơi tôi đây Ai qua tìm tôi đây nha Để tôi vào liền Ông quỷ bỗng nhiên nghệt cả mặt Nói nước bòn cái ứng một tiếng rồi ấp úng à, à, Ông là ông dép hả à, Ông mới trả lời tôi Người ngồi bên kia lắc đầu Ông Quỳt bấy giờ lạnh cả sống lưng nhưng vẫn cố thử lại thêm một lần nữa. Ông Dép ơi! Kẻ ngồi bên kia không mở miệng trả lời. Ở bên ngoài tiếng ông Dép lại vọng tới. À, tôi đây, tôi vọng ngay đây? Ai tìm tôi đấy Ông Dép từ cửa đi vào thì người đàn ông hôm trước cũng có gặp cho nên chào. À, vâng, chào bác. Bác sang tháp hương như thằng em tôi đó hả? Ông quỷ cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc sống lưng ngay lúc ông Dép mới từ ngoài bước tới. Giờ thì ông nhận ra người mình nói chuyện cùng nãy giờ không phải là ông ta mà là... Ông Quyền nhìn ông dép mới đi vào nút khăn ở cổ. Chân tay run lên bẩn bật. À, bà, bác mới là bác dép đằng à? Ông dép gật đầu. Vâng, tôi dép đây. Bác tìm tôi có việc gì hả? Sao thế? Ông Quyền bấy giờ xón đáy ở trong quần ngồi co dúng lại ướn nước mắt nhìn ông dép. Rồi lại nhìn về chiếc ghế bên kia. Thế ba cũng là dép, người bên kia cũng là dép thì cuối cùng ai là zép à. Ông bấy giờ liếc nhìn theo trên cái ghế chẳng ngai của ai, ông ngơ nhìn dự bảo. "Ủa, bác nói về là sao? Tôi không phải zép thì là gì hả? Bác nói cái gì tôi chả hiểu." Ông Quýn bấy giờ liền cắn răng, trong mắt của ông trên chiếc ghế kia vẫn có một người ngồi, người mà giờ đây ông mới biết chính là ông lão. Ông vội vàng quay mặt đi, không dám đích sang, chỉ chỉ ngón tay ra hiệu. À, "Ông ấy ngồi bên kia kìa. Ông nào? Bác bảo ai?" Thì còn ai Thằng em ông đó nó đang ngồi kia kìa Ông Quỳnh tim đập chân run Sợ không muốn nói nhưng vẫn phải nhắc đến ông Lào Ông sợ quá đứng dậy khép chặt hai chân có bước đi Vừa đi vừa chào Thôi thôi Bác cho tôi xin phép nha Tôi, tôi, tôi về trước đây Bác qua rồi ngoài để uống miếng nước Nói chuyện với tôi chút đã Thôi thôi Bác cho tôi xin Anh à bác nói chuyện đi Tôi, tôi, tôi, tôi xin cáo tử Ông dếp chẳng hiểu cái mô tê gì rồi chợt nhìn sang cái ghế ông quyệt chỉ. Ông chật giật mình khi cảm giác vừa nhìn thấy cái bóng mở mờ, mờ hiện ra rồi biến mất. Ông dưới mắt nhìn cho kỹ nhưng lại không thấy gì nữa. Bên làng phòng, một ngày bình yên sắp trôi qua thì kiếp nạn lại tìm tới ba thầy trò. Trời nào buổi hôm ấy bà tiên rảnh quá không có việc gì làm mới tụ tẩm đánh chén với nhau. Đời này mấy mù cũng dễ tính cho nên chúng được thoải mái như vậy. Rượu đang uống ngon thì đẩy hết mồi Lão vầu buồn chán rồi bảo Mẹ tiên sư Nhậu đang ngon thì hết cây nhắm rồi Một bấy giờ điện hỏi Thì nhà thầy còn cái gì buộc được không để con đi lấy Còn cái đếch gì Chiều giờ tao với chúng mày chấn sạch rồi Còn cái gì nữa đâu mà hỏi Một gái đầu rồi nói Thì bây giờ làm sao chẳng lẽ nghỉ Khó lắm mới được đi nhậu bữa Đừng có để đứt cánh giữa đường Xuân bấy giờ điện nảy ra một ý À Hay là bây giờ tao với mày đi mua nổ mít về để nhậu tiếp. Nghe bảo cái bắp mít làm một cái món đó ngon lắm. Hay là mình đi mua về thử, tao còn ít tiền. Lão gật đầu đồng ý. Ờ thứ hai chúng mày đi mua đi, tao góp một ít nữa. Vậy thì là hay thằng Út vật lái xe máy đi. Về nhà bắp mít ở cách khá xa. Có điều nhậu chiều giờ hai thằng cũng đã ngà ngà, bọn ngồi sau rồi dần. Mày lái từ từ thôi đấy. Yên tâm, cứ ngồi yên là được. Hai thằng phóng xe đi, lá vào ngồi ở nhà chờ mồi mới về, trong lòng để phấn khởi. Nhà bà Mít ở tận phía sau nàng phòng, đường đi khá chắc chở. Đường xuống nhà bà hình chữ S, lại từ trên dốc đứng xuống, mà cây nhà nằm lọt thỏm dưới gốc cua. Đứng ở trên đường chỉ nhìn thấy cái mái. Bà Mít lúc bấy giờ vừa làm sao thông nộm Mít, định lát nữa đem đi bán cho mấy tay nhậu nhạch. Giờ ngày cây chuồng lợn để cho chúng ăn. Đàn lợn bà nuôi vừa bán hết, Chỉ còn con lượn nái đang m bầu nên bà chăm nó kỹ lắm cái trường lợn được xây gạch ở dưới lợ mái tôn đằng chi với nắng lâu năm nhìn đã cũ bà đi tới vấtt lông của con lợn giữa ân cần bảo mày dáng khỏe ăn cho nên nhiều mày mô đã còn để cho tao nhiều con nha bà hứa bà không có bán mày cho người ta làm thịt đâu ở vi bà thì mày sướng hơn cả người lúc này thìônn đã lái xe đính con dốc một ngồi sau khi yên tâm dự bào Cái dốc này cao lắm mẹ từ từ thôi, hay để tao lái cho chắc. Mày cứ ngồi yên để tao, mày phải tin tao chứ. Thế là sột nắm chắc tay lái đi xuống dốc, đường qua liên tục. Mấy vòng đầu tiên sột còn lái vững, thế nhưng càng xuống dốc tay lái lại càng lạc. Đã vậy Diệu còn đang ngấm nhanh, mắt mở ra không nổi. Bỏ đằng sau thấy xe lao đi càng lúc càng nhanh. qua cụ mà sẽ muốn lao thẳng vào bụi máy đẳng cho nên buồn hoảng hút. Vỗ vài của thằng ôn vật kêu lên. Mẹ mày cái thằng kia đi từ từ Mày lái cái kiểu gì đấy Chậm lại cua gấp kia Mày im để tao lái nào Tao còn tỉnh nợ yên tâm Giết lời xuân vừa quay lại Thì cú cấp cua ngay trên nóc nhà bà Mít ở ngay trước mặt Như một phần xà tự nhiên Xuân bùng tay lái rồi nhảy mẹ nó khỏi xe Mặc cho thằng bột còn ngồi ở đó Chiếc xe lao vọt ra khỏi đường đất Rồi bay xuống bên dưới Bà Mít vừa tắm cho heo xong Vừa đi ra vùi tay thì bỗng nghe tiếng xe lao ào ào ở phía sau. Bà Mít ngó đầu lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy nguyên một vật thể to tướng lao từ trên đường hướng thẳng vào cái chuồng lợn nằm. Bụn tiếng rầm cực lớn vang lên, phẫn lẫn tiếng mái tùng nát, tiếng con heo trong chuồng kêu lớn. Bà Mít đứng đờ người, hồn vía bay sạch. Rồi ngay khi tiếng lợn im bặt, bà mới táo hỏa lao vào bên trong đống đồ nát. Trời đất ơi con lợn của bà, con lợn của bà có chuyện gì thế này? Nhớ tới qua bà xem tin tivi cái chương trình của con nít Rồi đoán hôm nay có thiên thạch rơi từ trên trời xuống Bà bấy giờ liền khóc than Trời đất đôi Thiên thạch rơi đâu không rơi Lựa đâu không lựa Lại lựa ngay con lợn nhà tôi Rồng á quá về hạ ông chơi Bên trên đường sụt ngã khỏi xe lằn lộn vài vòng Người sức sát đứng dậy mò về phía trước Nó ngó xuống thì đống đổ nát nó liền giật thót Trời đất tôi Cái chuyện này chắc phải lấy rổ ra gom nó về rồi Bên dưới chuồng lợn, chiếc xe cúp đã biến dạng nằm gọn trong một khắp. Mai tôn đã bị vỡ ra vườn vãi và dưới mấy tấm tôn bột đang nằm sủi lơ. may cho thằng ngu khoảng cách không quá cao cho nên chỉ bị thương nhẹ. một tình giấy thấy mình đang nằm ở đâu đó, bên cạnh có con lợn cũng đang nằm thẳng cẳng. Sợi bây giờ tìm đường xuống dưới rồi khóc um cả lên. Trời đất đây, đời bồ ơi, tao xin lỗi. Bột ơi, mà đẹp trai vắn số tôi thì thông cảm cho tao nha. Tao cho bảo thầy vào cầu siêu cho mày Sợt vừa khóc tới đó thằng ôn vật đã chui ra từ đống đổ nát. Mẹ cái thằng chó, mày lái xe kiểu gì vậy? Tí thì tao xuống dưới kéo nhỉ cho Diêm Vương rồi. Sợt thiết bàn của mình còn sống tìm mừng quính lao tới ôm bột. Sợt bấy giờ bảo, mày mà chủ nhà không có ở đây. Thôi tao với mày lôi xe ra ngoài chuột đi. Một gật đầu thế nhưng hai tên còn chưa kịp làm gì thì báo mít chạy đi đâu về tới. Hóa ra là bà đi gọi ông trưởng thôn. Hai người vừa chạy tới thì thấy bột và sột đứng đó Hai thằng ngu vội vàng đứng nép qua một bên Bà mít vừa kêu ông trường xóm lại vừa khóc Bác xem Con lợn nhà em nó có tội tình gì Nãy còn sống bây giờ chết nhăn răng Ông trường xóm bây giờ tẩy cầm bút ghi ghi Gửi còn báo lên ủy ban Rồi Thế cô bảo con lợn nhà cô chết thế nào Cái gì rơi chúng đá hay là gì Nói lại tôi nghe Thì em bảo với bác rồi Hôm qua tivi nó bảo hôm nay có thiên thạch Sẽ được không rơi lại rơi chúng ngay con lợn nhà em Bà Mít vừa khóc vừa nói Âu trường xóm nghe và gật đầu Tay ghi chấp đến thoáng Rồi thiên thạch rơi chúng thiệt hại một con lợn Bà Mít lại tiếp Cả cây chuồng lợn nhà em Âu kia lại gật đầu khi thêm rồi bảo Đâu để tôi xem thiên thạch nó như thế nào Để tôi còn báo báo với người ta Bà Mít chỉ tay vào chuồng lợn Cả ngay chui vào bên trong đó tìm một hồi trả thấy cái cục thiên thạch nào tìm mãi cũng chỉ được một hòn đá bé tí Ông trường thôn bảo Thì cây viên thiên thạch cô nói đâu Sao tôi không thấy Ờ lại gì Đáng lẽ nó phải ở đây chứ Bà mít đứng ngơ ngác cô lục lại chứ nhớ Rồi bắt đầu thì ngỡ ngỡ quay sang Ờ thì nãy giờ bác có thấy hai cái đứa nào Nó đứng ở đây không ấy nhỉ Ông trường xóm cũng đỡ ra tự hỏi Ờ thì mình có nhìn thấy đứa nào không nhỉ Bà mít nhìn về chỗ hai thằng ổn vật đứng khi nãy, cứ đinh ninh là con người đứng đó, nhưng rồi chẳng nhớ ra là ai. Rồi lại quay ra bù lưu bù loa. Thôi, mà cứ báo cáo với người ta giúp em, thiệt hại nặng quá. Cô yên tâm, thiên thạch dây chúng là chuyện không mong muốn, nhà định sẽ có cách giảm thiệt hại cho cô. Thế nha, tôi về cây đa. Tại nhà bà Tôn và ông Lào, không khí ma mị ngày càng tăng lên. Sau khi bà Tuân kể rằng trong lúc nằm ngủ, bà liên tục mơ thấy chồng. Lúc đầu bà chỉ nghĩ đó là do mình nhớ ông cho nên mơ thấy. Nhưng cứ tỉnh lại rồi ngủ là lại mơ. Nếu như ban đầu chỉ thấy ông đứng nhìn chân chân, thì càng về sau bà tôn thấy chồng của mình có những hành động kỳ lạ hơn. Bà thấy mình đứng ở trong nhà và cây hôn đám tang, quan tài đặt ở trong nhà. Ông lào đứng bên đó nhắc tay chỉ vào quan tài. Ông đứng đó mắt nhìn bà Tuân với một ván vẻ xúc động giống như ông đang gấp, bà Tôn hỏi chồng nằm sao thì ông lại không đáp. Lần tiếp theo bà vẫn thích cảnh tượng tương tự, thế nhưng lần này ông lão đã chỉ nói, thế nhưng ông chỉ liên tục nhắc đến một cái tên đó là thằng Sồn. Bà Tôn đem cái chuyện đó ra cho mọi người, ông chắc bấy giờ liền thắc mắc. Sai nghĩ lại nhắc đến thằng Sồn, được có nói, ông giáp liền căng ngang, chưa đặng có nói bậy, cha thằng Sồn cũng lớn rồi mà tính tình sốc nổi chưa biết suy nghĩ. Nên mơ không có yên tâm thế thôi Ông Giáp bấy giờ quay sang sộn rồi bảo Đấy Bố mày chết vẫn còn lo cho mày đấy Lớn đầu rồi mà không biết cái gì cả đông làm Sộn quý đầu không đáp Bà Tôn nghĩ vậy cho nên bảo Hay là như vậy nhỉ lúc đau ốm ông ấy cũng hay dặn em phải lo cho thằng sộn đấy Thế vậy thì đúng rồi Tưởng chỉ có như vậy Cho nên cả nhà bảo sộn thắp hương cho bố Sộn cũng nghe theo Thế nhưng đến đêm hôm ấy khi mọi người đang ngủ, bà Tôn lại nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở ra bà thiết ông dép với bà giật mình hỏi, Bác, bác sang đây làm gì? Cần ngỡ đó là ông dép thế nhưng không. Chỉ trước mắt thì bà Tôn mới nhận ra người trước mắt là chồng của mình. Bà thoát tim lùi lại một bước. Thế nhưng bà không thét lên. Theo vào đó bà xúc động nhìn chồng. Ông về đây hả? Trời đất ơi, tôi nhớ ông nhiều lắm. Ông Lào cũng xúc động nhìn vợ. Ánh mắt như muốn khóc Nhưng thứ gì ra lại là máu Ông, ông sao đấy Ông lào mấp máy môi Thằng sồn, thằng sồn nó là đứa bất hiếu Bà Tôn ngã ra đất Thân thể của ông lào lùi dần rồi chìm vào trong bóng tối Bà Tôn ở đó tim đập thỉnh thịch Nét mặt lộ rõ về bàng hoàng Những lời ông nói chắc chắn là vậy có lý do Bà nghĩ đến thằng sồn quý tử của cái hệ ông bà Chắc chắn nó đang làm gì bà không biết Để rồi bố nó chết cũng không được yên Bà đỉnh ngay ngày mai sẽ nói chuyện lại với nó Cộng đêm ấy tại làng phòng Bà tình lâu ngày không đi xin Vắng mặt thì cũng ngứa ngáy chân tay Thế là lại hẹn đêm nay mò sang nhà ông hồng chồng bà ngách Để mà thó mấy quả ổi Bà tình trùng kín mít sợ thêm mặt thì mất cả uy Mò tới lão vầu như thường lệ già cả Nên đứng ở ngoài canh gác còn này thằng vầu trong Có điều bột buồn tẻ quá chứ nên bảo sột vào trước. Sột lượm thẳng ôn vật một cái rồi trèo vào. Bên trong nhà đúng lúc đó, ông hống vừa đi nhậu về, ta say lắm nhưng thiếp bụng đói quá. Vì tối giờ chỉ toàn uống, trong nhà lại chẳng còn gì để ăn, ông bấy giờ điền than. Mẹ nhà no, nhà chẳng có cái gì bỏ bụng thế này, đói quá. Thế rồi ông nhớ ra nhà mình có cây ổi, giờ trèo thì mất công nhưng đói quá không chịu được. Nên bấm bụng chú đau vườn chào Linh hái ổi để ăn Thằng sột nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu vừa định chào Linh Thì đã thấy cái bóng đen ngồi thủ lũ trên đó Thằng ôn vần giật thoát dừng lại Khuya thế này rồi còn có người trên cây kia Không phải ăn trộm thì cũng là ma Sột không dám liều Hạ cây chân vừa định lao lên xuống Nó nghĩ tốt hơn hết chuẩn là thượng sách Đi một đoạn thằng ngu mới nhớ ra mình đi ngược hướng băn nãy chào vào Nhưng mà kệ nó cứ đi tiếp Thằng bồn trước vò sau lần mò mãi cũng tới Ngó lên thêm một bóng đen Hít là sột cho nên hồn nhiên leo lên Một chèo lên xong hái được vài quả Thì nghe tiếng nhai nhóp nhép ở cảnh bên kia Nó quay sang thì thầm mắng Hai thì hai đi Lát ra ngoài ăn Bồ mày đói lắm mà Ông không say quá Đang ăn ngon nghe giọng nói Thì giật mình quay sang Ông này có cái tật là hay đi thó quả của người khác Nghe tiếng thị thảo thì lại bảo Mày nói gì Nói là tao nghe coi Bồn đang mải hái ổi nghe giọng thì thầm không nhận ra giọng của ai Nó lào bầu Ta bảo mày ăn cái gì mà vội thế Hãy mau đi còn chuồn Không lại bị phát hiện ra bây giờ À ai phát hiện chứ Chủ nhà chứ ai có vậy cũng hỏi Ông hống thần người cứ thấy có gì lấn cấn Thằng bồn bây giờ hãy xong để quay sang Rồi đó Xuống mau để chuồn đi Bồn trèo xuống gốc cây ông hống cũng trèo theo Bồn liền bước đi còn ông hống thì đi ngược vào trong nhà Bột bấy giờ lại giật lại rồi bảo Đi đâu đấy Tao đi vòng nhà Hả Vào đây bị tóm mà Chuồn đi Ông hống tiếp tục đi vào nhà Khiến cho bột bực bội quá Nó lôi cổ áo rồi bảo Mày tính làm cái trò gì đấy Ông hống bị lôi đi cơn say Khiến ông không nhận ra chuyện gì Ông chỉ thì thảo Này Mày lôi tao đi đâu đấy Giờ đến nơi buột cảnh giác Cắt nằm cho sột ra trước Mày ra trước đi Tao cảnh giác cho Dạ, dạ ở đây hả Chứ mày muốn ở đâu, trèo ra Ông hống quên mẹ mất mình là chủ nhà Nên gật gật trèo ra ngoài Xong bột mới đa sau Thế sột vẫn đứng đó không chịu đi bột hối Mày đứng đó làm gì, mau Chạy tới chút lão vộ bột bấy giờ liền khoe chiến tích Thầy ơi, con hái xong rồi, được bột mớ Thằng sột cũng hái được một mớ nữa ăn đã đời Lá vộ tròn mắt ngạc nhiên Thằng sột cũng cái đầu nhìn thầy rồi nhìn bột Hả Ta ai bao giờ được mơ Bọn bấy giờ liền nhìn trí cốt Trên nãy giờ ta thêm mày hái được đống mà Còn ăn trên cây nữa còn gì Hả ta trên cây hồi nào nay giờ ta ngoài đây đợi đợi mày với thầy mà Ồ thì lúc nãy ở trên cây Ông hông bấy giờ mới thỏ mặt ra rồi hỏi Ủa mấy người là ai thế Bàn tên nhìn kẻ vừa xuất hiện mặt đầy khó hiểu Cả đám nhìn nhau Như thế đang đếm lại xem có đúng ba người không Suốt bấy giờ hỏi Ủa Thì lúc nãy mình đi bốn người hả ha? Hai tên kia lắc đầu Ông hống bây giờ say quá mất tèm nhem dí sát mặt của cảm ba tin Nhưng không nhận ra Ủa mấy người là ai sao lại ở đây một bấy giờ hỏi ngược lại Thế bác là ai sao cũng lại ở đây Ông hống liền trả lời Ờ tiền nãy có cái đứa nào lôi tao ra đây cơ mà Láo vẩu với thần suốt nuốt nước bột đánh ngực Vì sợ đã bị lộ Bột thì gãi đầu Nhưng bác là ai Thì, thì tao là ai thì bác tên gì à, Tao là Hống À đúng tao là Hống Mày tên gì Cháu tên Thôi Bỏ mẹ rồi Mày cầm mồm đi bốn bọn mồm quá suýt nữa Thì tự khai Mày mở mà lão vồ bịt miệng này Mà bố mày Mày muốn bị phát hiện à Sao mày lua cái thằng cha ra đây làm gì Bộ liền ú ứ giải thích Thì nãy giờ con tưởng là thằng sột chứ còn có biết gì đâu Lão hầm hầm nhìn ông Hống Thế thì bây giờ làm sao Rồi thất hàm bọc bột dẫn ông ta vào lại Bột bấy giờ điên nắc đầu Điên à Ông ấy nhận ra tao để sao Thì ai bảo mày lôi ông ấy ra đây làm gì Mày tự giải quyết đi Thế là cuối cùng bột phải cắn răng đưa ông hống chèo qua Rồi lại dẫn vào trong nhà Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng bột vừa quay lưng đi Thì bị ông ta níu tay lôi xuống giường rồi ôm chặt Bà về rồi đó hả Tưởng nhớ bà qua thôi Mình làm lành bài nha Ông hống say quá tưởng bột là bà ngách về Vì hai vợ trầm giận nhau Bột bị ôm chặt mãi đến khi ông ta ngủ mới có thể thoát Đúng là khổ không ai bằng sang hôm sau khi ngủ dậy Bà Tôn liền gọi sộn ra ngoài để chất vấn Mẹ mày cái thằng bất hiếu Có phải mày làm gì để bố mày chết rồi cũng không yên đúng không Mày mau nói đi Không bố mày về vật chết mày đó Ông dép vội vàng khuyên bà bình tĩnh có gì từ từ nói Còn thằng sộn thì chối đầy đẩy Không Con không làm gì? Sao tự nhiên mà lại đổ cho con là sao? Sơn một mừng phủ nhận, bảo rằng mình không làm gì sai. Bà Tôn tự quá muốn lao vào đánh cho nó một trận, thế nhưng bị mọi người cản lại. Bà Tôn vẫn lạ lớn Mẹ cái thằng kia, mày có nói không? Nhưng mà con có làm gì đâu, mẹ nói gì con con không có hiểu. Sơn nhất định từ chối, bà Tôn chỉ biết khóc. Bóng dưng ông dép đang ngăn bà Tôn thì quay sang, lưu mắt nhìn Sơn. Bóng mắt của ông đã lên một tin đáng sợ, rồi ập tới chụp cổ của sộn mà nhắc lên. Bác làm cái gì vậy? Thả cháu ra! Ông dêm giữ chặt tay hơi xít lại làm cho sộn khó thở. Nó vùng vẫy cố kéo bẩn tay ông dếp ra khỏi cổ nhưng không được. Bàn tay của ông cứng lắm, mọi người thấy vậy hoàng quá nào tớ kéo ông ra. mà Tôn cũng sợ chết khiếp, nhưng chẳng ai lôi đường tay ông ra khỏi cổ thẳng sộn. Cơ thể ông cũng không bị suy chuyển chút nào. Ảo ta cất giọng nói Âm thanh vừa thốt ra khiến cả nhà tách mặt Đó là giọng của ông Đào Mày nhìn kỹ của tao là ai Xuân bị nhắc bóng lên Cố lướt mắt nhìn xuống Người mà nó thấy là ông dép Ông bây giờ bảo Giờ mày có chịu nói không Xuân khi đó sợ quá Mà chịu nói ra tất cả Xuân thừa nhận Vào hôm trước khi ông Đào còn chưa được khâm liệm Và cho vô quan tài đã tháo chức nhẫn vàng là nhẫn cưới của bố mẹ ngày xưa để mai mốt có cơ hội đem bán. Mọi người không để ý cho nên mới không biết chiếc nhẫn của ông đã bị biến mất. Bà Tôn nghe xong thì lao tới đánh vào người của con. Mày cái thằng bất hiếu, sao mày dám lấy đồ của bố mày chứ? Sồn khóc lóc văn xin mẹ thản tội. Nhưng bà Tôn nói bà tha thứ chắc gì bố nó đã chịu tha. Nên cả nhà bắn nhau vội vàng sang nàng phòng để mời thầy vẩu tí giúp. Lão đang ra thuốc trong nhà thì nghe tiếng gọi Liền ra ngoài xem có chuyện gì Thì thấy mấy người đứng cúng đúng Bà tồn bấy giờ đem mọi chuyện kể lại cho thấy nghe Bà cầm chiếc nhẫn vàng trên tay mình xem xét rồi bảo Trời đất ơi Có là bố con đi nữa thì cũng tuyệt đối không có được lấy đồ của người chết đó hiểu chưa Chỉ nói đây là đồ ông ấy muốn đem theo khi chết đó Dại dột vậy ha Suột bấy giờ khóc lóc cúi đầu xin Lão vào trách thì trách vậy Nhưng gật đầu đồng ý ngay toàn lấy cái điện thoại cục gạch gọi cho ngay tháng ôn vật Bột bấy giờ nhấc máy Alo Thầy gọi gì vậy hả Đi nhau hả thầy Lão bấy giờ liền trả lời Không Mày qua nhà tao đi bắt Vừa nói đến đó Thì bột liền tắt điện thoại Lão ngơ ngác nhìn màn hình Rồi gọi lại lần nữa Thầy bảo quý khách vừa gọi Tạm thôi Mẹ mày cái thằng chó Mày dám tắt điện thoại hả Ông cho mày biết tay Đúng 5 phút sau bột đã ba chân bốn cẳng cắp giò chạy tới Bột thảm thích nói Thầy ơi Thầy biết con sợ ma mà, mà còn dọa con như vậy Ai bỏ mày dám tắt điện thoại Còn con tắt đâu Quên sạc thiên là nó hết pin Thầy gọi con âm binh nào nhìn nó bình thường chút được không Nhìn con đó con muốn đầu thai quá Bỗng có một bắn tay vũ mạnh vào vai của nó Này Mày bảo ta xấu hả Cho mày xem lại mặt hàng nha Còn Đồng Bình thả dáng ưỡn ngực lên giết sắt mặn vào người cửa bột Khiến cho thằng ngu sợ quá vội chạy đến chỗ của thầy Mà lát sau sột sang tới nơi Cả bà liền sang nặng sập sám để giúp mẹ con bà Tôn Khi đến nơi mấy người thắc mắc Dù sao thằng sụn cũng là con trai ông nào Mà vẫn có chuyện như vậy thì thầy giải thích Con cháu người thân đi nữa cũng tuyệt đối không được làm trái gì nguyện của người mất Rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là đem trả lại đâu Trả, trả là sao vậy thầy Thầy lấy đồ và đem đi trả chứ. Giờ muốn trả cũng không đơn giản nữa đâu. Linh hồn ông ấy vì quá giận mà bị tà khít xâm lấn. Muốn giải quyết ổn thòa thì phải đào quan tài lên. Thứ nhất là trả đồ cho người chết. Thứ hai là cắt đất cơ luồng tà khí kìa. Cả nhà nghe đến việc đào mộ thì sợ chết khiếp. Sôn là người sợ nhất. Vì tất cả đều do nó. thế nhưng sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng cũng đều phải đồng ý. Nơi đây mọi người đi ra nghít địa. Ông dép ông chất và vài người đàn ông đảm nhận việc đảo mộ. Thằng Sôn phải cầm chức đèn dầu, tuyệt đối không được để lượt tắt. Trong khi gió đêm thổi điên tục, lao vào trong lúc đợi, dặn thằng Sôn. Này, là nữa tao giảng hiểu, mày cầm dao chặt vào cái quan tài nha. Phải phải chặt hả thay? Ờ, đó là cách dễ nhất rồi. Hệ hùng một thời gian không ngắn, ông dép vào mọi người đào xong đưa quan tài lên. Thay vào, liền cầm lấy chiếc bút được cột lại từ đôi con gạch trống. Như máu chó rồi đi chung quanh. Phê lên nắm quần tài những hình thù khác nhau. thể phê tới đâu thì gió lùa tới đó. Khiến cho lửa trong chiếc đèn dầu mấy lần suýt vụt tắt. Giữ được lửa xong. Sọt bấy giờ quay lại nhìn ông dép. Thấy ông đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. bên kia lão là vậu làm xong việc của mình liền bảo người nhà tháo nắp quan tài. Từng cây đinh được mở ra. Cho đến khi mọi cây đinh đất được nhốt lên. Thầy vậu bấy giờ liền bảo. Sạc phần hủy nhanh qua. Mây ma vẫn còn kịp. Lão liền cầm chức nhẫn đưa cho Sồn. Mao Tế đeo cho bố mày đi nhanh lên. Sồn run rẩy đi trước đèn cho người khác rồi nhận lấy chức nhẫn đi tới. Sở Jun Điền cầm cấp nhưng vẫn phải cố gắng cắn răng, cầm bàn tay đeo nhẫn của bố lên, đều nó vào cho ông lão. được xong Sồn đứng chánh cổ một bên, lao vào gật đầu rồi cho người tan đóng quần lại như cũ. Trong lúc chờ đợi lão nhìn sột bằng bốn ánh mắt không mấy tình tưởng. Sột bấy giờ nhìn lão cười nghỉ, nắp quan tài đóng xong, lão vỗ chấp tay đập chú rồi giang hiệu cho sột. Thằng sốt mau chặt quan tài đi. Sột nhận được tín hiệu thì liền bước tới, vùng còn rào dựa lên. Lão vẩu nghe tiếng động giật mình mở mắt ngư ngác. À, ai chặt cái gì thế? Lão nhìn bột, thằng ngu ngư ngác, nhìn gia đình bà Tôn thì họ nhìn ngược lại. Rồi lại liếc nhìn sang giang hiệu, lão vẩu liền nhìn sột. Sột, ai chặt cái gì to tiếng thế? Hả? À, ai chặt gì là sao Tháng ngồi nhìn chung quanh Thấy chẳng có ai chặt cái gì khác ngoài nó Có ai đâu thầy Con chặt tiếp nha Lão cực đầu Làm tiếp đi Rệt khoát vào Lại một tiếng chặt nữa vang lên Phát tàn cả mặt đêm Đã vào một lần nữa mở mắt Rồi đi chung quanh vừa tìm cái gì đó vừa hỏi Ồ thì ai chặt cái gì đấy Ồ nào qua không thấy người ta đang làm việc sao Đang ở nghị địa là nơi có nhiều linh hồn nhất Là vô biết rõ điều đó Cho nên lão tìm nãy giờ Tìm xem có ai ở đây đang chêu họ Ra đây thì bị mai chiêu là chuyện thường Lão bây giờ lại bảo Thôi nha Để cho chúng tôi làm việc Là nơi còn cắm nhăng cho mọi người Quay lại tiếp tục đọc chú lão Cảnh đúng thời điểm liền nói Sột làm đi Nhạt cuối đó phải làm cho chắc tay Sột lập tức dồn lực vào tay Lão vào nghe tính chặt cực lớn thì lại giật mình mở mắt Mẹ tiên sư Nói thế giờ vẫn còn chiêu hả Lão chửi rồi tiến lại chỗ cột sột Thế nào làm đúng lời tao nói nói Lão vừa kìm nhìn sang chiếc quan tài Đã bị chặt mẻ mất một miếng Lão đứng ngay ngoái lại sột Ai chặt toát cái quan tài thế Ơ là con chứ Chờ đó đây mày điên hả Sao lại chặt ra như thế Thế bảo con chặt mà thì tao bảo mày chặt lúc nào thì lúc nãy Thế đưa kiếm cho con bảo là chặt cái quan tài Lão vầu bấy giờ liền thắc mắc Trừ cái kiếm gỗ tao đưa cho mày Sao chặt được như thế này hả? Sọt bấy giờ liền đưa thứ đang cầm trên tay cho thầy coi. Thì cái kiếm thầy đê đê đê. Cả hả nhìn nhau. Cái thức sốt đang cầm trên tay thì hơi ôi. Đây là cái dựa ban nẫy ra đỉnh đem theo để phát cỏ ở chung quanh. sợ bấy giờ kêu lớn. Ô là trời. Đi nào nhét cái này vào tay con đấy. Bọn gái đầu cười e thèn. À lúc nãy tao giúp họ phát đắm cỏ. Vương tẩy quá tao bỏ mày cầm giúp. Còn cái kiếm phép thầy đưa Còn để ở kia Tao, tao quên Rồi trên điếng nhìn xuống Cái kiếm gỗ đúng đã nằm ở đó Thằng ngu quay sang nhìn thầy sượng chân Thầy thầy thầy cho con xin lỗi nha con, con không để ý Ý cái mà bố mày Mày ăn cái gì mày ngu vậy Ngay từ đầu tao đã thấy không được tin mày Mà nó chứ khổ được không hả thầy, thầy bảo con làm thì con làm còn cũng có muốn làm đâu Thầy ơi thầy đừng có đánh con Ú là trời giả sao đánh đau thế Kết quả là đi mấy lão phải ngồi đến gần sáng để làm lễ tạ với lẻ là ông Lào. Sau đó còn phải đền cho ông Lào một cái quan khác, cho ông vào lại rồi trôn như bình thường. Lúc về lão Vẫu đi được ba bước thì lại tăng vào cái đầu của sột một cái. Mẹ bà mày bà báo ta một đống tiền đó, còn không ngủ được cả đêm. sợ bị tăng cho đỏ cả đầu thì nó quay sang bột. Thì tại cái thằng bột chứ đâu vậy con đâu. Thế là lão liền đổi mục tiêu, tăng cho thằng kia không trượt phát nào.